Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Bước này, cô đang trong tâm trạng đau thương cùng với hối hận. Đừng nói là hứa nguyện, cho dù muốn cô sinh ra thêm một lần nữa, cô đều là nguyện ý. Bên ngoài mưa lớn đã thành, nhưng máy đen âm u vẫn mãi không tan. Ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, trong đầu của dư ni chỉ toàn là những lời nói của nữ quản lý khi nãy. Hãy cầu nguyện trước chiếc bánh sinh nhật này, nó có thể đem đến một cơ hội bù lại những điều mình tiếc nuối, thay đổi lại mọi chuyện về nhà cô cần phải trở về nhà phải trở về nơi trước kia đã từng có anh rồi sau đó hướng tới chiếc bánh ngọt này để mà cầu nguyện không tắt đèn trong bóng đêm cô run rún đốt sáng ngọn nến ở trên chiếc bánh ngọt ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt đầy cô đơn chúc mừng sinh nhật vui vẻ cúi đầu hát hết bài hát chúc mừng sinh nhật thanh âm pha thêm một chút nghẹn ngào đây là ngày sinh nhật cô đơn nhất của cô hát xong cô vội vã nhắm mắt hai tay tạo thành hình chữ thập thành kính hướng nguyện. Tôi đã từng có biết nắm chặt lấy tình yêu. Nếu như thực sự có kỳ tích, cậu cho chồng của tôi sẽ trở lại bên cạnh tôi. Hãy cho tôi thêm một cơ hội dùng tình yêu để bù đắp lại cho anh ấy. Làm ơn. Lệ nóng quanh tràn mi, cô chân thành cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện. Đối với Doãn Đường Tuyền mà nói, cuộc hôn nhân này của anh phải dư bội ni không phải là việc tư mà là một công đôi việc nâng cao mối quan hệ của anh giúp ích cho trần độ trong tương lai. Cho nên dù thời gian có gấp gáp, anh cũng nghĩ cách lo liệu cho xong. Trải qua một ngày đầy nghi thức rầm rà, tiếp đến là yến tiệc long trọng vào buổi tối. Dưới những âm thanh chúc mừng lễ cưới không rất bên tai, bao trùm thân thể chỉ là sự mệt mỏi oan thạc. Thẳng đến khi tiến vị khách cuối cùng ra về, đám cưới của hai tập đoàn lớn mạnh cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Thân là chú rể, ngày lễ kéo dài cả một ngày, trên lý thuyết phải khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng tinh thần của anh lại cực kỳ tốt, không có lấy một chút biểu hiện xuống sức. Nghĩ tới cuộc sống hôn nhân này, sắp mà lại cho anh một đòn phản kích to lớn, mà kẻ địch trên mặt biểu hiện ra vẻ thất bại. Anh nhịn không được khóe miệng, nhắc lên ý cười hiếm có trên khuôn mặt, sớm đã có thói quen che giấu mọi cảm xúc chân thật, ngắn ngùi biểu lộ trên khuôn mặt lạnh lùng, trầm tĩnh. Là con trai thứ hai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hải Nhĩ, dẫn thường tuyên từ nhỏ chỉ biết, Biểu hiện ham muốn quá mức trước quyền lực của gia đình hào hôn, luôn là tranh đấu này, chính là một vết thương trí mệnh. Anh luôn chỉ làm việc cần làm, nói những lời cần nói, không cho mình có con đường thứ hai. Không phải là không có dã tâm, thường cùng một đám xài lang hồ báo trên thương trùng tràn ngập chém giết. Anh cảm thụ được Adrenaline kích thích, mang đến cho anh hương phấn, là một người đàn ông đầy tan tính. Nhưng anh chính là đang chờ đợi thời cơ. Ở hết thảy tương lai chưa rõ ràng phía trước. Anh học được cách che giấu chính bản thân mình. Hơn nữa dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để làm mình trở nên mờ nhặt. Tốt nhất là khiến kẻ thù không nhận ra sự tồn tại của anh. Làm cho người ta nghĩ anh một chút tham vọng cũng là không có. Mà kệ là kẻ thù có chèn ép kêu kích như thế nào thì anh vẫn tùy trưng sám phai hình tượng yếu đuối không hề phản kích. Anh nghĩ nhẫn nhịn càng nhiều thì tương lai hẳn sẽ phản công càng lớn. Tuy nhiên Kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng ngăn không nổi biến hóa. Bởi vì hội đồng tối cao liên tiếp đưa ra nhiều quyết sách sai lầm, khiến cả tập đoàn dao động làm hỏng bố cục nguyên nhân đang dễ ra trôi chảy. Làm cho anh vốn chỉ là đứa con thứ hai giờ nay vốn an phận, bỗng nhiên bị lôi kéo vào phe cánh. Trong thời khắc nước sôi lùi bòng mà trời lên, trước tiên là cuốn vào trận chiến tranh quản tuyệt thế ở tập đoàn Hải Mỹ. Từ khi dõi đường tuyển vụ trách dự án đầu tư xây dựng tòa cao ốc tại Thường Hải, bầu không khí trước đó anh vẫn luôn dần hết tâm sức cuối cùng vẫn bị phá vỡ ngay khi anh đang đau đầu đối phó với tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng nhà tài phiệt tư phú cảnh đã chủ động tìm tới chẳng những trở thành người hậu thuẫn cho anh trở thành người thừa kế của tập đoàn hoàng nhĩ còn hứa hẹn sẽ cung cấp toàn bộ viện trợ mặc kệ là nhân lực hay là tài chính anh quả thật là cần ô sô nhưng anh cũng không có ngô sần thiên hạ không có bữa ăn cho nào là miễn phí Thưởng thức cơ bản ấy, anh đều hiểu cả. Vậy thì ông muốn tôi làm gì đây? Tuy rằng trước mắt vẫn gặp rất nhiều nguy cơ. Doãn đường tuyên vẫn như cũ đem cảm xúc cắt xấu. Biểu hiện ra ngoài vẫn là dáng vẻ thong song bình thản Hoàn toàn không cho bất cứ kẻ nào có cơ hội nhìn thấy anh đang bất an. Trên con mắt kia lóe lên một tia thắn thường. Dư vũ khảnh càng cho rằng quyết định của mình là chính xác. Hai kết hôn cùng với con gái của ta. Kết hôn ư? trong đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc trước yêu cầu này nhưng tiếp theo lập tức khôi phục lại bình tĩnh anh không có nghe sai tập đoàn phú cảnh viện trợ điều kiện duy nhất của anh chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net